các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được nỗi đau tột cùng của bà Lý. Tiến sĩ có biết vì sao cơ thể của Xuân Hoa 13 năm qua nằm rí giếng nước mà không bị phân hủy hay không? Lương Vĩ chậm rãi trả lời. Đây là một tà thuật mà đắc bị thất truyền từ lâu. Tôi nhớ sư phụ mình từng nhắc đến loại tà này vài lần. Chỉ cần yểm cổ thuật lên cơ thể của người chết, phong ấn chỗ chôn xác thì cho dù bao năm đi nữa Nếu như thử yểm không được phá, thì cơ thể của người chết vẫn y nguyên không được phân hủy. Người luyện loại tàn này làm vậy vì mục đích sau này muốn dùng những xác chết đó để luyện ra cương thi. Thì ra là vậy, bây giờ Trịnh Hải đã hiểu ra tất cả. Lúc bà Lý từ biệt con gái xong, chỉnh vui nhân cho người làm tang lễ cho Xuân Hoa, để trả ơn công lao bà Lý vất vả bao năm làm việc ở đây. Dieng chuyện Trịnh Phong cho người giết cô ấy thì phu nhân chưa biết. Lương Vĩ căn dặn kỹ hai người trực trực bên quản tài, nhất định không được chỉnh màng và không được để mèo đen nhảy qua quản tài, nó dễ làm cho xác chết sống lại. Để an chắc Lương Vĩ còn dán một lá bùa bên trán của Xuân Hoa, phòng khi cô ấy mất hết lý trí. Lúc đi ngang qua phòng Trịnh Phong, Lương Vĩ bước vào ông ấy dài ngón tay lên trán của Trịnh Phong, và nói điều gì đó trong miệng. Nhẩm xong ông ấy liền nói lớn: "Đại thiếu gia, cậu tỉnh lại đi, đến lúc trở về thực tại rồi." Lời của ông ấy vừa nói thì Trịnh Phong dùng mình, gương mặt mệt mỏi nhìn mọi người hỏi trong ngờ vực: "Sao mọi người lại ở đây hết thế này? Trời canh mấy giờ A Luân?" Trịnh Phong nhăn thở dài: "Đây đang là buổi trưa, còn bị sao vậy Trịnh Phong? Công mai là có thể lương chỉ khỏi tà phí cho con." chính con là người đưa ông ấy về đây, con không nhớ gì sao cả. Trịnh phu nhân vẫn tưởng Trịnh Phong là người mời Lương Vĩ về nhà trừ tà, bà không biết Trịnh Hải mới là người nhập vào anh của mình. Trịnh Phong gãi đầu khuôn mặt buồn bã, Lương Vĩ bước ra ngoài bên cạnh Trịnh Hải vỗ vai rồi an ủi. "Cậu làm tốt lắm, tấm lòng của cậu thật là lương thiện." Mộng A Luân bên kia hít thở chạy lại, vừa chạy đến nơi thì A Luân vội vàng thư truyện Lương Tiên Sinh, tôi đã tìm được nơi bà Tần Di giấu xác." Lương Vĩ và Trình Hải ngán nhiên nhìn nhau, Trình Hải nói với Lương Vĩ, "Chúng ta mau đi thôi." "Lương Tiên Sinh, chúng ta cần có thêm người đi không? Bọn chúng cỡ hơn cả 10 người đó." A Luân hỏi Trình Hải liền gật đầu, Lương Vĩ liền trả lời, "Được rồi, vậy thì chúng ta đem thêm mấy người đi cùng, để phòng bất trắc, lần này phải tiêu diệt được con ác quỷ." không thể để cho nó tái sinh. Lúc đi ra đến cửa thì Trình Hải nói với Lương Vĩ: "Khoan đã, Lương tiên sinh, ông có thể vẽ cho mẹ và vợ vợ của tôi mỗi người một lá bùa bình an không? Tôi sợ họ ở lại sẽ gặp nguy hiểm." Lương Vĩ liền gật đầu, liền lấy lọ mực tàu và cây bút lông và hai lá bùa da mà họa. Họa bùa xong, ông ấy bảo đưa cho họ mỗi người một lá. Dần Kỷ nhớ luôn mang theo ở bên mình. Lương Vĩ ngẩn mặt nhìn Trịnh Hải dự hỏi. Trịnh Hải có tổng cộng bao nhiêu cửa ra vào? Trịnh Hải chưa kịp trả lời thì A Luân đứng bên cạnh, tưởng Lương Vĩ hỏi mình thì liền đáp, "Nhà có tất cả gồm một cửa lớn và ba cửa phụ." Lương Vĩ gật đầu, ông lấy thêm ra bốn lá bùa, vẽ chữ bùa lên từng lá. Ông sai người đào hố ở bốn góc nhà vào, chôn lá bùa xuống đấy. Như vậy cho dù tần di có nội âm bình hay điều khiển được ngạ quỷ thì họ cũng không bao giờ vào được nhà họ Trịnh. A Luân cho người đi làm ngay, xong rồi thì họ bắt đầu đi lên đường. Cánh rừng âm u hiện ra ở trước mặt, ở đây cây cối rậm rạp um tùm. Trời đang ngả bóng xế chiều những tia nắng truyền mình đầy yếu ớt, không lâu nữa nó sẽ tắt hẳn, thay vào đó là một màn đêm tối mịt. Trình Hải lúc này bế hiện thân để cho đám gia nô nhìn thấy. Sáu người bọn họ hoảng hồn khi nhìn thấy hồn ma của Nhị thiếu gia, họ tụm vào nhau, cơ thể run rẩy như cầy sấy, đầu gối muốn khuỵu xuống xin thiếu gia đừng làm hại họ. Trình Hải liền xua tay ý bảo mọi người im lặng. Suy nghĩ trong giây lát anh mới giải thích: "Các người yên tâm, ta là ma nhưng sẽ không hại các người." Bây giờ trời đã gần tối, đi sâu vào trong đấy tất cả phải cẩn thận rõ chứ." Họ nhìn nhau rồi răm rắp nghe theo, Lương Vĩ lại lấy mấy lá bùa gia hỏa, đưa cho mỗi người một lá, bảo đề phòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net